các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tào với mày chở ai về dễ cương. Lúc đó thì cả bọn nhìn nhau, đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lè, xanh lét, còn hơn là tào lá chuối nửa tiếng ơi. Còn đây là cái câu chuyện ma giả làm người cha của mình, của cò công gửi cho Việt Thảo. Bức thư này, bức thư này thì Việt Thảo nhận được vào ngày 15 tháng 2. Lời nói đầu con xin chúc chú nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Con rất thích giọng đọc của chú. và con xin gửi đến chú câu chuyện ma ngắn mà con từng gặp lúc 12 tuổi. Câu chuyện này đã theo con 13 năm nay, con chưa bao giờ quên. Con xin xưng là tôi trong khi kể câu chuyện như thế này. Lúc mà tôi 12 tuổi, mỗi đêm thì tôi hay ngủ chung với cha của tôi. Nhưng mà cha thì thường đi làm khuya cho tới 2 3 giờ sáng mới về, cho nên thường thường là tôi ngủ con mình. Có một ngày đó tôi với em trai tôi đi bắt được hai cái tổ chim rồi đem về nuôi. Có điều tôi công nhận hồi nhỏ tôi cũng quậy phá lắm. Khi mà đem hai cái tổ chim về, trong đó một tổ thì nó còn 4 trứng, còn tổ kia thì nó nở ra 4 con rồi. Tôi thì tôi ở nhà sàn Cho nên ở dưới là đất Rồi muốn vô nhà phải đi lên cầu thang mới vô nhà được Lúc đó thì mẹ kêu Mẹ tôi mới kêu tôi lên ăn cơm Thế là hai anh em tôi mới để cái tổ chim đó lên chiếc xe đạp Lên trên nhà ăn cơm xong rồi Thì mới xuống cho chim con ăn Khi mà tụi tôi ăn cơm xong xuống tới nơi Thì thấy cái tổ chim nó rớt xuống đất rồi Rồi lại thấy á, ba con chim đã chết Còn con thứ tư Thì bị con chó nó ngậm tha đi. Thế vậy nên tôi đem ba con con đã chết. Đem đi chôn. Rồi mọi chuyện cũng qua. Rồi tối lại cũng như mỗi đêm thì tôi chỉ ngủ có một mình. Tại vì cha tôi đi làm tới khuya mới về. Thì cái đêm đầu tiên đó sau cái vụ mà chôn mấy con chim chết rồi. Thì sau khi mà tôi ngủ được một giấc rồi. Trong khi mơ mơ màng màng, tôi thấy có ai giống như cha tôi ngoài cửa. Tại vì cửa nhà của tôi khúc trên là kiến mà khúc dưới là dáng, cho nên tôi nhìn thấy. Tôi tưởng cha tôi về, tại vì cái người ở đó rất là giống cha tôi. Tôi mới ngồi dậy định ra mở cửa, thì người đó ngồi xuống rồi tôi không thấy đâu hết. Thế vậy tôi sợ quá nên tôi qua giường mẹ tôi ngủ chung với mẹ và với em của tôi. Sáng lại tôi mới hỏi cha, hồi tối cha có đứng ngoài cửa rồi đi đâu không? Cha tôi nói không có. Cha tôi nói là cha tôi đi làm tới 4 giờ rưỡi sáng mới về. Nghe vậy tôi mới kể lại cho cả gia đình nghe cái chuyện mà tối hôm qua tôi gặp, nhưng mà không có ai tin hết. Cho tới hôm sau thì cha tôi không có đi làm, tại vì lúc đó không có hàng quá. Có cha tôi ngủ chung nên thực sự trong lòng tôi rất là mừng. Tôi ngủ ngon lành. Tôi hôm đó tôi ngủ ngon lắm. Nhưng có điều là tôi ngủ được một giấc thì tôi lại giật mình thức dậy. Nó cũng giống như đêm trước vậy. Tôi thấy hình dáng cha tôi ngoài ngồi ở ngoài cửa, mà ông đang giống như mò mò kiếm đường đi vào nhà. Tôi mới xoay ngang, tôi nhìn thấy cha của tôi đang nằm bên cạnh. Như vậy thì ngoài kia là ai? Lúc đó tôi cố nằm yên, tôi dãi giờ ngủ, nhưng mà tôi hí hí khuôn mắt tôi nhìn thử. Tôi thấy người đó cố tìm đường đi vào nhà. Tôi mới nhìn kỹ người đó. Từ chiếc áo đến khuôn mặt rất là giống cha tôi. May là cha tôi nằm kế bên, chứ nếu không tôi cũng tưởng đó là cha tôi thiệt. Nhưng có điều tại vì tôi hí hí mắt tôi nhìn, cho nên tôi chỉ thấy mờ mờ thôi. Rồi tầm cỡ khoảng một phút thôi cái người ngồi đó dần dần khuất vào cây cột rồi biến mất lúc đó tôi sợ quá tôi mới nhích lại gần cha tôi mà cha tôi thì ngủ rất sai tôi cố gắng nhắm mắt lại để ngủ thêm một chút nữa thì tôi nằm im tim thiếp tôi vừa mới rơi vào giấc ngủ thôi thì tôi nghe có tiếng ai gọi tôi tuấn ơi tuấn tuấn à tôi sợ quá tôi không dám hí là một lời rồi một lát sau tôi có cảm giác như có ai đó phun nước vô mặt tôi nhưng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện